Trời đừng có la nữa mà tía má ra đánh đồn em bây giờ nè Anh có chuẩn nghi một nội về em Nói gì nói đại đi Anh mua vẻ tao ra vẻ rồi Làm Sao vậy, mấy năm nay anh ở Vĩnh Long quen rồi tự nhiên giờ đi gắt vậy Anh ra vẻ xin tại ba mà, để đem cáo trâu vô cùng đỏ em Tiếc hả? Điệt. Mà em biết rằng không? Răng răng cái gì nói đại đi Có em đi về từ khi có em chung thề lòng anh thấm duyên tình quê ba con mắng yêu ta hoài Thắn Lê khéo thương con lại gái sắc gặp trái ta đường quê nở qua ngộ vàng cầm tay xuyến sao trong lòng nụ hôn những luôn chờ mưa em nhím cầu để mai mộng tình cao trào để em khỏi chờ lâu Âu, ơi anh ơi tình ơi cầu xin nó nóng mưa thùm gió hoà để cho yêu mùa mới tư mình n cần canh cây nhà trồng thêm luống rau nương để em khỏi đi chợ xa kia khả ngài hai bụi ăn ra đồng còn em khéo tay chuyên cần già mai rồi thiếu thù chiều thơ thắng ta ra giường, nhìn cây trái sai trên cành đàn chim liễu lo dường quần Tịnh quê nớ qua thơm nồng Ngày ngất mùa tình chung Vậy là anh về nói ba má anh đi cưới em thiệt hả? Thì cưới em chứ cưới ai chưa? anh đi nha! Khoan! Chờ em chút đi! Em vô em đưa anh mấy trái sầu riêng Thôi! Anh người huệ! Anh không việc ăn sầu riêng! Em còn vui sưa không? Anh này! Chồng! Người ta đưa sầu riêng cho anh lấy đưa cho ba má Tự nhiên rồi ăn vô sữa! Đâu có vô sữa đâu! Uo rửa Hùng, nhưng mà nè Vi lẹ lẹ luôn Mãi trễ tàu trình tình say nhàn, trồng thêm luống rau nương để em khỏi đi chợ xa. Nhớ nha, ngày hai buổi ăn cha đồng, còn em khéo tay chuyên cần, giá mai rồi thiếu thù. thơ thẩn ta ra chiều, nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim liễu loe dượn Mình tình quê nắng qua thơm nồng ngây ngất tình yêu Nhìn trăng sáng tình soi quê mình tình, tình quê nắng qua thơm nồng ngây ngất tình yêu